một lần nữa xin kính chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện mà kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện mà quảng là tốn và fanpage truyện đêm khuya xin mến chào các admin và những cô gái cầm cây xanh kính thưa quý vị và các bạn trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép tốn thay mặt quý anh chị em admin thay mặt các bạn khán thính giả thay mặt uh, uh, cũng uh, thay mặt uh, đảng chính phủ nhà nước các cơ quan chức năng các tổ chức phi chính phủ các ban ngành uh, thay đặc biệt là uh, thay mặt những người thân gần bạn nhất xin chúc mừng bạn tẩy mặt sắt đây là một bạn fan nhé không phải là cậu tẩy nha các bạn uh, tránh bạn nhầm là cậu hà cơ bạn tẩy mà có cái, bạn đang đi nick tẩy mặt sắt ở bên youtube uh, chúc em có một cái ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc chúc em thêm một tuổi mới sẽ vững vàng hơn sẽ cố gắng hơn nữa trong mọi thứ trong cuộc sống để rồi có những cái bước tiến vững vàng thành công trong cái, cái, cái, cái tuổi mới này và rất nhiều những tháng ngày sau nữa ok và anh chị em ở bên youtube sẽ gửi tới bạn những cái lời chúc mừng sinh nhật hen trở lại với chương trình ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của chuyện ma pháp sư đạo sĩ thời trần của tác giả nhà văn Bô Láo. À, đến cái tập 2 ngày hôm qua thì có vẻ nó đã bắt đầu đi vào vấn đề chính là âm mưu xâm lược của bọn giặc phương Bắc. Nó đã manh nha bằng cách là nó cử bọn mật thám xuống để thăm dò cái địa hình địa bàn, thăm dò tình hình quân dân của nước Nam. Và Hoài Văn của chúng ta cùng với ông đạo sĩ đã phát hiện ra cái âm mưu đó. Họ sẽ làm gì để thực sự đối đầu với âm mưu đó? Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp tập này. Có rất nhiều bạn inbox với mình là anh ơi cái bộ này mà nó dựng thành phim giả sử thì nó quá là ok. Và anh cũng phải công nhận như vậy. Mà bộ này dựng thành phim nó cũng rất là dễ. Bà Lý, chào, uh, bà, Cổ, bà Lý cho tôi gửi lời chào bà cụ hen bà Lý cho tôi gửi lời chào bà cụ con chào bà ok chúng ta bắt đầu nghe đạo sĩ thời trần tác giả nhà văn bố lão tập cuối Nguyễn Toán trên đường bỏ chạy được độ mấy dặm đường, thì bỗng nhiên từ đâu có một lão già trên thân mặc đạo bào đội nón ngồi uống rượu ngay bên gốc cây chặn trước mặt. Toán chưa bao giờ gặp đạo sĩ, cho nên cũng không biết ý tứ ra sao, thận trọng dò xét. Bất chợt lão đạo tung cái vò rượu lên không chung, sau đó xoay người bằng một động tác rất kỳ khôi đá vào cái bò rượu. Vò rượu giống như là ám khí bay ù ù thẳng vào mặt. Nguyễn Toán vỡ tan tành. Lão đạo bật dậy cười ha hả Người đi đâu đây? Toán sợ lên chán mình. Thấy máu me đã chảy ra bê bết. liền run dậy. Người, người làm sao? Theo được ngõ. <cười> Trên đời này. Đâu chỉ có mi biết phép thần hành vạn dặm nhưng lão không làm trò trẻ con ấy đã từng nghe thuật cưỡi diều giấy hay chưa tưởng gì cái đó ngọ cũng biết nhưng chẳng qua nước Nam lắm thần chấn giữ ngọ là người phương Bắc không thi triển được thuật ấy ở đây à vậy sao nhưng Lão không phải là cái thuật cưỡi diều giấy của người phương Bắc các người. <cười> Lão đạo khẽ vùng một cái. Đằng sau một cành cọ rất to soạt một tiếng bay vùn vụt lên. Toán nhìn thấy mặt trận mắt há mồm. Xem ra là thuật này nó còn cao siêu hơn cả thuật cưỡi người giấy. Đủ để thấy là pháp thuật Nam Phương không thể nào đùa được đâu. Lão đạo nhèo nhèo mắt. Để địa đồ lại Rồi cút về đất tàu nhà ngươi Toán lập tức cau mày thủ thế Phải xem Lấy có bản lĩnh để lấy nó hay không Bất chợt từ đằng sau lưng Toán Cái nắp quan tài bật đánh đùng một cái bay vút lên Bộ xương nhảy ra Trên thân mặc bộ giáp tay sách đại đao Lão đạo phóng tay ra một mũi tên Trong ấy đầu tầm máu chó, mũi tên vun vút lao đến, cắm thẳng vào chân của Toán. Tấm giáp mã dưới trần vỡ tàn tành bộ xương mặc áo giáp kia đang sấn sổ sông tới. Chỉ thấy lão đảo thong dong rút từ dưới thắt lưng ra một cành roi dâu, khô khô. Tiếng roi dâu xé gió cứ vun vút vun vút, nhìn cành roi rất mềm. Ấy vậy mà vụt tới tấp vào người của bộ xương. Vụt vào đâu thì khói trắng bốc lên xỉ xỉ đến đó. Chỉ một hồi, bộ xương gãy nát thành mảnh vụn. Toán choáng váng, nhìn lão đạo, thi pháp, biết đây là cao nhân của đất Nam. Hồng cũng tính thi triển phép thần hành, cũng không thể chạy thoát, chỉ còn một chiêu duy nhất. Toán lập tức xoay cái nắp quan tài ra, rồi cắn lòng bàn tay cho máu chảy ra đầm đìa. Toán thò tay vào bên trong áo quan Đột nhiên thấy Toán kêu lên một tiếng đau đớn Cả thân áo quan bị một lực nào đó Đánh tung từ bên trong vỡ tan tành Ở bên trong lộ ra là hai đứa bé gái đang nằm Điều kỳ dị đó chính là hai đứa bé Mắt đã bị khâu lại Miệng đang cắn lấy tay của Toán mà hút máu Lão đạo nhìn kỹ, thấy hai đứa bé này thân thể dính vào nhau. Tuy có bốn cánh tay, nhưng lại chỉ có hai cái chân mà thôi. Ở trên tay của chúng, cầm một nắm châm sắt. Mắt bị khâu lại, không nhìn thấy gì, nhưng tay lại đang động động. Chỉ cần một tiếng bước chân dẫm lên lá cây, hai đứa bé này có thể định hướng được. Đặc biệt là trong phép của toán thì hai đứa bé này có tài phóng phi châm thuộc dạng tuyệt luân. Phi châm vùn vút phóng tới. Lão đạo dù thân thủ nhanh nhẹn, né ngược né xuôi, nhưng cũng bị trúng lên hai châm vào vai. Bây giờ, Toán mới thở phào, xem ra là cái thứ này có thể khắc chế được lão đạo. Lúc ấy Hoài cũng đuổi tới, bị phóng ra mấy cái châm sắt. Hoài nhanh nhẹn nghiêng người né tránh. Lão đạo ra hiệu cho Hoài im lặng. Hoài nhìn thấy hai đứa bé kia, lập tức hiểu ra ngay. Hóa ra, đôi bàn tay của Hoài lúc thấy Nguyễn Toán nhét hai cái bánh nướng vào trong, chính là để nuôi hai đứa bé này. Và cũng chính là hai đứa bé nằm ở bên trong áo khoan để điều khiển bộ xương. Xem ra hai đứa bé này cũng là cái gì, thứ gì đó dị hình dị dạng kỳ khôi lắm. Không gian ở xung quanh gần như bất động, mọi âm thanh im bặt, cỏ cây muông thú cảm nhận được sát khí nơi đây tỏa ra cũng im lặng như tờ. Tất cả mọi người ở đây không ai dám di chuyển. Nguyễn Toán rút ra cây sáo bắt đầu thổi, âm thanh của cây sáo như điều khiển hai đứa bé quái dị kia. Chúng tức khắc phóng ám khí vun vút về phía lão đạo. Lần này lão đạo vất vả lắm. Mới phóng dây rút vào một cành cây khô Đu lên trên ấy Mà ẩn nấp Văn hoài nhân lúc định nhảy lại Tấn công Nguyễn Toán Giật lấy cây sáo không cho hắn thổi Tức khắc hai đứa con gái kia Quay phát sang bên phía văn hoài Phóng một lúc ra năm cây châm sắt Động tác nhanh gọn Không hề sai lệch lấy một ly Hóa ra là Toán Dùng tiếng sáo ấy làm hiệu Trong tiếng sáo hắn thổi Giống như là chỉ điểm cho hai đứa con gái ấy Định vị kẻ thù Thế cho nên là Dù là văn hoài và lão đạo Không phát ra tiếng động Hai đứa con gái ấy với bốn cánh tay Bốn cái tai vẫn có thể phát hiện ra nơi họ đứng Mà tấn công Quả thật Chiêu này của Toán rất thâm độc Bọn văn hoài xưa nay Chỉ thấy người có sáu ngón chân Sáu ngón tay Chứ chưa bao giờ thấy Ai lại có đến hai cái đầu hai cái thân trên một cơ thể. Đây quả thực là quái đản mà lần đầu mới chạm chán. Trong lòng của Văn Hoài không khỏi có chút bàng hoàng. Văn Hoài vung dao gạt bỏ mấy cái châm sắt vun vút lao tới. Tiếng ám khí và đoàn đao va chạm Chan chát chói tai, tia lửa lóe lên. Đứa con gái nghe tiếng va chạm của đao và ám khí liền thuận thấy phóng thêm một loạt châm sắt nữa vù vù lao đến. Văn Hoài xoay một vòng nằm dạp xuống đất, ám khí vẫn phi sượt qua rách một đường dài ở trên mặt, máu bắn ra vạt áo. Nếu như để mà chống số ám khí đấy, chắc chắn có khi mà tan nát cả tim gan phèo phổi, dỗ như là cái rổ chứ trả chơi. Văn Hoài còn đang loay hoay không biết làm sao, Nguyễn Toán vẫn thổi sáo lên hồi bất rác từ trên cây Lại có tiếng trống tum tum Tum tum vang lên Ấy chính là tiếng trống cơm Lão đạo lôi từ trong cái hộp Đeo đằng sau lưng ra cái trống cơm Vốn là đồ nghề của lão Mỗi khi mang đi đảnh lễ Không ngờ hôm nay nó lại có tác dụng Lão ném cho văn hoài một cái Cứ thế nấp đằng sau gốc cây Mà gõ tum tum lên hồi Tiếng sáo và tiếng trống lẫn lộn vào nhau Làm cho Nguyễn Toán lạc nghiệp. Hai đứa con gái kia mặc dù tai rất thính. Nhưng vì là quá thính. Cho nên âm thanh hỗn loạn. Chúng nó không thể phân biệt được. Chúng nó cứ đứng ngờ ngát bối rối. Toán thấy hai đứa chúng nó khựng lại. Không ném ám khí nữa. Thì lại càng thổi xáo hăng hơn. Hoài và lão đạo lại càng gõ trống. Tính trống đánh càng thêm khí thế. Hai đứa con gái hỗn loạn quá. Bắt đầu vò đầu bứt tai, tựa như chúng nó nổi con điên. Bất chật, chúng nó vung tay một cái, châm sắt, phóng ẩm ẩm ra các hướng. Ám khí xé gió bay vồ vồ, cho đến khi trên tay chỉ còn lại 5 mũi châm duy nhất. Toán thế thuộc hạ của mình phát điên phát loạn, ném ám khí lung tung, sợ quá nằm dạp cả xuống không dám thổi xáo. Còn hoài và lão đạo thì cắm cái trống ở một thân cây. Mỗi khi di chuyển lại lấy những hòn sỏi nhỏ ném vào mặt trống, làm cho kẻ địch phân tâm, phóng ám khí không còn chuẩn xác. Năm cái trầm sắt đã bị phóng đi hết, cũng là lúc hai đứa con gái kia ngồi sụp xuống bưng mặt mà kêu gào. Tiếng chúng nó khóc nghe cũng giận cả người. Văn Hoài cau mày, quả thực hai đứa này Có lẽ cũng không còn là giống người nữa Văn hoài vận lên thân thủ Loang loáng sông đến chỗ của Nguyễn Toán Toán không biết làm cách nào Lên rút từ thắt lưng ra một đoạn kiếm Nhưng mà lưỡi kiếm Lại mỏng như là lưỡi cưa Có thể uốn dẻo tùy ý Mố vuôn vút vào sông và văn hoài Lão đạo thế bên dưới đánh nhau Ngứa tay ngứa chân Cũng nhảy khỏi thân cây, rút kiếm gỗ đằng sau lưng mà nhập cuộc. Hợp sức của Hoài và lão đạo đánh với Nguyễn Toán. Cả hai bên cứ thấy điên cuồng lao vào. Vốn biết từ xưa tới nay thái giám của sưởng vẹ toàn là những tay cao thủ, võ nghệ siêu quần. Lần này quả thật là không sai. Hoài thấy đường kiếm của Nguyễn Toán uốn lượn như dòng bay phượng múa. Lúc mềm lúc cứng, không hề sơ sảy. Cũng may, Hoài cũng là một tay hào kiệt, võ nghệ cũng đầy người. Cho nên Hoài không hề nao núng, gạt đỡ cũng không kém. Đường đao của Hoài lại có phần mạnh mẽ hơn. Toán thấy người thanh niên này cũng là cao thủ, càng đánh càng hăng cho nên trong lòng cũng thấp thỏm. Lão đạo lao vào nhập cuộc, hai đánh một chẳng chột thì què. Toán gạt đỡ không kịp, bị chém một nhát. Một bên tay phải của hắn rơi xuống Máu phun ra thành vòi Nhát chém ngọt đến mức Toán còn chưa kịp cảm thấy đau đớn Thì cánh tay đã rũ rượi Lúc bấy giờ Vì mất máu nhiều Khuôn mặt của Toán đã tái nhợt Loay hoay không kịp đỡ Thì lại thêm một nhát Lão đạo sĩ quét trụ Gãy luôn cái ống quyển Chân tay đều đã bị phế, Toán ngã lăn ra đất, cơn đau đến thấu phổi mới sọc lên, kêu gạo. Toán mệt mỏi bỏ đến bên một gốc cây, ngồi tựa vào đó mà thở hồn hẹn. Biết hôm nay không thể nào thoát được cái sự chết, Toán mới khóc lóc van xin. Thực tình, văn hoài và lão đạo cũng không muốn lấy mạng của Toán, mà chỉ định bắt sống, làm cho ra lẽ. Lấy lại địa đồ Không để cho địa đồ về đất tàu Nhưng toán hết sức ban xin khóc lóc Hắn nói tiếng Nam Không khác gì người Nam Chứng tỏ có khi hắn lại có gốc gác Là người bên Đại Việt Bấy giờ Hoài mới hỏi Mày gốc gác là người nước Nam Tại sao lại can tâm làm chó săn cho giặc tàu Chúng mày định vẽ địa đồ để đem đi đâu Mau khai ra Nhược bằng không thì chết Xinh. Xin hai ngài, xin hai ngài tha mạng cho cho. Tôi, tôi còn con gái tật Nguyền Hai đứa bé kia là con tôi. chúc chúng nó sinh ra đã bị dị hình từ nhỏ. Hai mắt hỏng cả, chạy chữa không được. Cực chẳng đã, tôi, tôi mới, mới giả làm thái giám. Để đi vào trong cung, để mượn nhờ lực của thái y mà chữa cũng không được. Đừng có nhiều lời. Bọn ta không ngồi đây nghe mày kể lệ đâu. Nói, địa đồ để đông. Toán thứ hai người đứng đối diện với mình, lại không phòng bị, quay lưng về hai đứa con gái. Bất chợt Toán rút ra một cái ống sáo nhỏ, thổi đánh rét một cái. Hai đứa con gái đang ngồi bưng mặt khóc tu tu, thì đột nhiên ngẩn phát mặt dậy. Rút ra từ trong búi tóc, hai cái châm sắt phóng vun vút về phía của hai người. Lão đạo chỉ kịp xoay người dùng thân mình hứng trọn hai mũi châm trúng ngay vào giữa ngực. Chỉ thấy trên ngực áo của lão đạo, máu đã bắt đầu loang dần ra giống như là một bông hoa đang nở. Máu đỏ đến chói mắt. Toán nhân lúc hỗn loạn lập tức thả lòng bồ câu đưa thư sau lưng cho bay đi mất. Văn hoài bị bất ngờ tiện tay phóng cây đoạn đao. Tắm thẳng vào bụng hai đứa con gái. Thậm chí lực phóng đau quá mạnh. Hai đứa chúng nó bị thanh đoàn đau. Ghim thẳng vào gốc cây. Chết tốt. Văn Hoài đỡ lê lão đạo sĩ. Máu từ vết thương chảy ra đã thấm ướt cả ngực. Lão đạo túm chặt lấy tay của Văn Hoài. Mà thở hồn hển Máu từ miệng của lão theo đó cũng trào ra. Lão nấc lên vài cái. Rồi kéo mạnh. Ghé sát tay Văn Hoài. Số của ta đã tận Sau này Tráng sĩ phải cẩn thận lòng người hiểm ác Ngay lần đầu gặp tráng sĩ Ta đã biết Mình sau này sẽ chết Về tay giặc Nhưng Không nghĩ lại sớm như vậy Chỉ mong trang sĩ dẹp bỏ hận thù. Xả thân cứu nước. Lão. Lão mới thanh thản nơi suối vàng được. Nói đến đây. Lão đảo siết chặt tay. Rồi tắt thở. Văn hoài nước mắt hai hàng. Nắm chặt tay lão đạo, Tựa như mất đi một người thân quẹt thuộc lắm. Cảm giác đau đớn chưa từng trải qua trong đời. Văn Hoài đặt lão đạo nằm xuống, quay ra định tính sổ với Nguyễn Toán, thì thấy Toán đã uống thuốc độc tự vẫn. Việc không thành lại hại chết lão đạo, Tụt làm cho Văn Hoài quẫn trí, rần rặt không thôi. Lại không biết lão đạo sĩ tên tuổi là gì, quê quán ở đâu. Trước đó Hoài có hỏi, lúc ấy lão đạo chỉ cười. Ta là người nước Nam. Vậy trên nước Nam này, trên giải đất này thì đâu cũng là nhà ta. Tên tuổi ta, <cười> từ khi học đạo, ta cũng đã quên rồi. Cuối cùng Văn Hoài đành hòa táng lão đạo, rồi mang theo cho cốt bên mình. sách lấy cái hộp của lão đạo, đeo lên lưng. Cũng đặt hũ cho vào trong đó. Hoài tiếp tục cuộc hành trình. Hoài muốn đi về nhà. Trở lại câu chuyện vì sao Văn Hoài quyết trí bỏ nhà đi phiêu bạt cũng là một chuyện thật sự đau đớn. Năm Văn Hoài 17 tuổi, tức là cách ấy độ 3-4 năm, Cha của chàng năm ấy săn được con hổ tinh. Văn Hoài bữa ấy cũng đi theo cha bắt hổ. Chàng vẫn hay lang thang trong những cánh rừng tây bắc. Chàng còn làm một cái nhà chòi có sạp nữa trên một cành cây cao để ngủ lại trong rừng mỗi khi đi săn thú ban đêm. Một đêm nọ, cách ngày cha chém được con hổ tinh vài hôm, lúc ấy Văn Hoài xin phép để cha cho mình vào rừng săn thú, cho nên đến đêm chàng ở lại luôn nhà tròi ăn ngủ trên ấy tránh thú dữ cũng là để tiện cho việc quan sát chim muông thú rừng bên dưới hỏng bắn hạ lúc bấy giờ vào độ canh hai trời mùa đông miền sơn cước lạnh đến cắt da cắt thịt chàng vẫn còn đang nằm trong nhà tròi đốt một mồi lửa thì lại nghe có tiếng sột soạt ở bên dưới hoài ngọ thò đầu Ngó xuống Thì thấy bên dưới gốc cây có một cái bóng đen Nhìn không được rõ Thế nhưng xem cái cách di chuyển Bằng bốn chân Có lẽ là loài xúc vật nào đó Thứ kia bỏ quanh gốc cây Bộ dáng rất kỳ lạ Ban đầu hoài tưởng ấy là thú giữ đi săn Thế nhưng càng nheo mắt nhìn kỹ Thì lại càng nhận ra Ấy là không phải Thân thể kia Không to lớn lông lá như các loài thú dữ, mà nó nhỏ nhắn trần trội, giống như là con người. Chỉ tiếc là nó đang bỏ bằng bốn chi. Hoài ngơ ngác, chưa hiểu nó là cái giống gì. Tức mình, Hoài đốt một ngọn đuốc ném vụt xuống dưới gốc cây để trông cho tỏ. Ngọn đuốc cháy rực vừa rơi xuống đất thì Hoài kinh ngạc nhận ra, ấy quả thực. Là một con người Một con người mái tóc bù xù Móng tay móng chân dài như vút hổ Và đặc biệt đây là một người đàn bà Bởi vì Hoài nhìn thấy bộ ngực trần thả rông Không mặc quần áo Thấy ngọn đuốc ném xuống Người kia ngước mắt nhìn lên Bằng ánh nhìn độc ác hằn học Rồi cứ thế Nhảy bằng tứ chi Trồm ra xa như loài hổ đang chạy loang loáng một cái Đã biến mất trong rừng núi âm u Việc người hổ xuất hiện Thật quá đỗi hoang đường Nói ra có thể không ai tin Thế nhưng văn hoài đã tận mắt Thế kẻ bên dưới Mang cho mình tập tính của loài giá thú Nhưng lại ở bộ dáng của con người Hoài ngồi trong lán Suy nghĩ Chắc chắn đó là một ả đàn bà Hoặc chí ít là thuộc giống cái. Nhưng thân thủ của ả nhanh nhẹn như loài hổ báo. Có chăng đây không lẽ lại là một con hổ thành tinh. Đã tu luyện ra nhân hình. Nếu như vậy thì quá đỗi nguy hiểm. Con hổ tinh mà cha Hoài mới chém được hôm trước. Cũng là một con hổ cái. Nó đã ăn thịt nhiều người mán người thổ. Ở quanh vùng phiền xa. Con hổ tinh ấy hóa ra hình dáng đàn bà dâm đãng phong tình phóng túng. Bộ dáng là lơi để mà mời gọi. Dụ đàn ông mê gái đẹp vào rừng để mà ăn thịt. Đó là một thứ ma lực ghê gớm. Có khi nó hóa ra con hổ đi bằng hai chân, ngồi trồm hỗm ở trên cây. Nếu mà có người đi qua, nó sẽ gọi. Anh ơi, em ơi. Người đi rừng lúc bấy giờ mà ngẩn lên. Thì thấy con hổ đứng bằng hai chân trên cành cây, ngoác miệng cười sẵn sặc, thì kinh hồn bạt vía. Lúc ấy con hổ chỉ cần nhảy từ trên cao vồ xuống, cắn cổ mà tha đi ăn thịt. Đồng thời bởi vì người kia hồn vía đang hoảng loạn, thì nó sẽ phong hồn lại để lưu làm ma chảnh, ma trọt. Văn hoài quyết trí, học cha, phải bắt bằng được con hổ tinh ban nãy. Sáng ngày hôm sau, Hoài về nhà len lén, cũng đan lưới bằng chỉ ngủ sắc, rồi mang theo gạo muối vào rừng, nơi cái lán tạm, dựng lên để canh nương của một chàng người mán, cũng là bạn đi rừng của Văn Hoài. Chàng thổi cơm ăn ở đó, làm cung nỏ khí giới, luyện phóng dao, lém lao, quyết trí sẽ một mình đi bắt Hồ Tinh. Người ta thường nói là tuổi trẻ, muốn được thể hiện. Cho nên Văn Hoài lại càng can đảm háo hức. Chuyện chàng vắng nhà vào rừng ở. Ông Trần Thêm, cha của Hoài đã quen. Chỉ nhắn chàng có đi đâu thì cũng phải cẩn trọng. Không được chủ quan mà lại thiệt thân. Dù biết là con trai có võ nghệ tuyệt luân. Lại thông thạo nghề săn bắn hay bơi lội. Thế nhưng ông Trần Thêm vẫn lo lắng. Dù sao thì con ông còn trẻ, còn bồng bột. Bồn. Văn hoài luyện cung nỏ làm khí giới song xuôi Trải lưới ngũ sắc ra đất Phủ lá cây lên Ở bên trên có bốn đầu dây buộc vào bốn tấm lưới góc tấm lưới Con vật chỉ cần chạy qua Giật mạnh dây là có thể Bắt gọn nó ở bên trong Tính toán ngược xuôi Chàng bắn được một con hưu sao Xẻ thịt Xẻ cái đùi to nhất Treo ở bên trên tấm lưới Nơi đã phủ sẵn lá cây Rồi mới trèo về cái nhà nứa, giả vờ như không biết. Đợi đến khi trời tối, chim rừng đã bắt đầu vỗ cánh đi kiếm ăn đêm. Côn trùng đã bắt đầu kêu lên giả dích. Rừng khuya rừng như đã bắt đầu vang lên tiếng thở. Khắp cả thông lũng, phủ trong sương khói. Hoài giả bộ đốt lửa ngồi ăn uống. Con mắt vẫn thăm dò đâm đâm ở bên dưới Một lát sau thì Có cảnh lá lay động Hoài biết Cái con quái kia nọ đã đến Hoài nắm lấy cái nỏ chậm chậm tra tên Dắt ở bên hông một con dao găm Tay còn lại nắm lên mũi lao bịt sắt Chỉ chờ con quái kia đến ăn thịt Con hươu xa vào bẫy Hoài sẽ nhảy xuống đâm một cái Là đi đời con hổ Ở bên dưới, cái bóng đen trần chuồng đang bò dạp thi thoảng dùng tứ chi nhảy trồm trồm như là con mèo. Nó đi vòng quanh hai cái đùi hươu, máu tươi nhỏ tông tỏng, dường như đang kích thích nó. Nó vẫn không vội lao vào cắn xé, mà nó vẫn đề phòng người đang ngồi trên tròi, xem chừng nó cảm giác có mưu kế. Nó bò xung quanh thám thính. Văn Hoài ngồi trên sạc Trong lòng nóng như lửa đốt Mong cho con thú vào bẫy Chàng sẽ đẩy tảng đá to đang kê Ở trên cành cây Để mà kéo tấm lưới lên bắt gọt Chỉ thích con vật đi ở bên ngoài Tuyệt đối Không bén mảng vào bên trong Tức mình Hoài biết loài vật kia không tầm thường Nó hẳn là cũng rất thông minh Hoài buộc dây vào người Lần này quyết đu xuống bên dưới, lấy chính thân mình làm mồi nhử Chẳng tung người xuống dưới, bất ngờ bắn nỏ. Càng chắc chắn là phen này, mời phát trúng cả mười. ấy vậy mà con quái kia, nó cũng nhanh không kém. Chỉ thấy nó vụt sang trái né được mũi tên, nhẹ nhàng như không. Phản xạ của nó đúng là chuẩn phản xạ của các loài mèo, hổ, beo. Cực kỳ nhanh nhảy Sợi dây giật lại kéo hoài treo lơ lửng Chàng lại dùng sức đạp hai chân vào gốc cây bên cạnh Đu qua đu lại ở bên trên Làm cho con quái ở bên dưới quắc mắt mà nhìn Lo lồng lộn Chỉ lạ là nếu như nó là loài hổ Thì sức bật hẳn là phải mạnh mẽ Dù cho có tu luyện ra nhân hình Nhưng đặc tính và sức mạnh thì làm sao thay đổi Chỉ thấy Con vật ấy bật nhảy lên cao Tuy nó nhảy cao hơn người thường Nhưng làm sao mà với tới chỗ của Hoài Hoài lấy làm lạ Chăm chú quan sát nhất cửa nhất động của nó Quái lạ Sao chàng càng nhìn cái thứ bên dưới Tóc tai dối bù Miệng gầm gừ Như là tiếng con người Chứ tuyệt nhiên lại không thấy nó giống Loài hổ Ngoài cách di chuyển chạy nhảy Toàn thân của nó Mặc dù thân thể lõa lồ, có chút lem luốc bẩn thỉu, Thế nhưng da thịt non mềm thì đúng là của một đứa con gái Hoài chỉ chờ thứ đó nhảy vào tấm lưới bên dưới là sẽ kéo dây Chàng cố đu lại gần chỗ hai cái đùi hưu để hòng dẫn dụ nó Hai ba lần không được, cơn bực bội bốc lên đầu Hoài hạ dây cho sát đất Con vật kia thấy con mồi ở tầm với Lên mất cảnh giác mà sổ tới, Hoài chỉ chờ có vậy đạp chân một cái, thoát khỏi tấm lưới, nhưng vẫn bị móng vuốt của con vật kia cào rách ngực áo. Rất may, Hoài cũng kịp né tránh, không bị tổn, tổn thương, cùng lúc giật mạnh sợi dây cho viên đá rơi xuống, tạo ra một lực giật bắn bốn góc của tấm lưới, tóm vào, treo con dã thú lơ lửng. Bây giờ Hoài mới tháo dây thừng ở bụng, tung người nhảy xuống đất, đốt một ngọn đốt, dơ dơ lên xoay vào thứ mình vừa bắt được. Đây là lần đầu tiên, chàng được non rõ nó. Con vật vùng vẫy, hồng cố trôi ra khỏi tấm lưới mà không được, chỉ biết nhe danh gầm ngừ. Hoài cẩn thận soi kỹ lên khuôn mặt thì nhận ra, ấy quả thật là khuôn mặt của một đứa con gái lem luốc chưa không giống như là mặt hổ thấy kẻ cũng là con người như mình hoài không nỡ ra tay cho nên cứ để mặt nó ở trong tấm lưới vùng vẫy còn mình thì leo lên sạp nứa ngủ một giấc cho đến tận sáng rừng ban đêm vang lên tiếng thở ở ngoài kia cùng với tiếng gầm gừ của con quái hoài thì ở trong này vẫn cứ ngủ say sưa chẳng biết gì cho đến khi mặt trời đã bắt đầu lấp ló sau rặng núi Đến khi trời sáng tỏ, Hoài thức dậy thì thấy cô gái hổ kia cũng đã mệt mỏi. Thiếp đi từ bao giờ, Hoài lấy một ít thuốc mê chấm nhẹ vào đầu mũi kim sắt, đặt vào ống thổi. Thổi một hơi mạnh, từ trong cái ống xì đồng, mũi kim châm nhỏ có gắn lông gà ở đầu, găm vào cánh tay của cô gái. Cô gái giật mình thức giấc, định vùng vẫy kêu gào, thì mặt mũi tối sầm, bất tỉnh nhân sự bấy giờ Hoài mới thả tấm lưới, bế cô gái ra ngoài. Hoài lấy tạm tấm áo choàng khoác lên người cho cô gái hổ. Để chắc ăn, chàng còn lấy dây thừng chói chặt hai tay liền vào thân, rồi vác cô lên lưng, đem về nhà sàn. Đến trưa cô gái hổ tỉnh dậy thấy mình bị chói gô vào cột nhà, thì vùng vẫy gầm gừ. Tựa như nét mặt giống như loài hổ, chứ không có tập tính của con người. Hoài ngồi nướng thịt hươu ở trên bếp, đem lại một chút cho cô gái ăn. Chỉ thấy cô nàng cắn một miếng rồi phun phì phì, có lẽ vì không quen ăn đồ chếm. Chàng cắt một miếng thịt hươu còn đỏ mọng máu, đút vào miệng thì cô ta nhai ngấu nghiến. Bấy giờ Hoài mới đoán, có lẽ vì cô gái này sống với loài giả thú đã lâu quen với tập tính. Hoặc giả sử là nàng ta được loài hổ nuôi dậy từ nhỏ. Việc không có nhân tính của con người cũng là lẽ thường. Chuyện động vật nuôi con người xưa nay tuy hiếm nhưng không phải là không có. Trước đây, Hoài cũng từng nghe câu chuyện con vượn hay là xài lang nuôi dạy con người. Biến ra các giống người vượn, người sói, sống lần lút ở trong rừng. Cô gái này cũng vậy. Bởi vì là thanh niên tò mò, Chàng quyết trí giấu cô gái ở đây không cho ai biết Chỉ sợ cha chàng hay Cho rằng cô là loài yêu tinh Mà giết cô thì thật là tai hại Kể từ hôm ấy Cô gái hổ ở với hoài Chàng dần dần nới lỏng dây chói Rồi xuống chợ mua vải về Đan váy áo cho cô mặc Chàng đặt tên cho cô là cô hổ Cô hổ ban đầu còn hung hăng Thú tính còn nhiều Mấy tháng trời chỉ có ăn thịt sống, gầm gừ gào thét, mệt rồi thì lăn ra ngủ. Nhưng cũng như các loài vật khác, cô dần dần cảm thấy văn hoài không phải là mối nguy hại. Tuy có phần hung dữ, nhưng cô không còn gào thét đòi tấn công như trước. Hoài đánh liều, cọi dây chói cho cô. Bất ngờ cô hổ trồm tới, đẩy Hoài ngã lăn ra đất, rồi nhảy đến chỗ chàng đang ngồi. Đè vật chàng ra, ngồi trồm hổm chân bụng của chàng như con mèo. Cô ta không biết nói, nhưng lần này thì không có ý định tấn công. Chỉ phải cái cô hổ không biết đi bằng hai chân như người, cứ bò lộm ngộm bằng bốn chi. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở bên nhà sàn, chứ cũng không có ý định bỏ trốn. Văn Hoài dần dần dạy cô gái cách ăn đồ chín. Ban đầu thì cô hổ không ăn, sau thế Văn Hoài dạy cho cách bốc thức ăn bỏ vào miệng. Cô cũng học theo. Sau gần một năm, cô đã có thể ngồi ăn như người. Tuy chưa nói được, nhưng thú tính cũng đã vơi dần. Văn hoài giấu nàng ở trong nhà sàn mà không ai biết. Cha thì cũng chỉ thấy con trai đi săn nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ nghĩ là con trai đã lớn tuổi. Đến lúc như bọn thanh niên muốn tự lập cho nên cũng chẳng có gì lạ. Hoài cứ thế sống với cô Hồ đã quen Nàng tuy đi đứng còn khó khăn Giao tiếp bằng lời nói chưa được tỏ Nhưng Coi như cũng đã dần dần thích nghi Nàng đã dám Theo Hoài ra suối tắm gội Lần đầu tiên Hoài nhìn thấy nàng Hổ tắm gội Hoài trải lại mái tóc dối bời Giúp nàng rũ bỏ lớp bùn đất lem luốc Trên mặt, trên người Bấy giờ Vẻ đẹp của thiếu nữ mới từ từ hiện ra Cái vẻ đẹp mà bấy lâu nay bị bụi bẩn rêu xanh che mất hoài bất giác cứ thế đứng ở bên bờ suối ngây ngần Nhìn cô hổ đang vẩy nước ở bên dưới mà cười Khanh khách Bởi lẽ là sống chung với loài giã thú ở trong rừng Nàng hổ không học được lẽ cương thường. Ở đây nàng nhảy thẳng xuống suối mà chẳng ngại ngần. Nàng lột hết quần áo, ném lên bờ, rồi thả sức mà nô nghịch. Đôi lúc nàng còn vồ được con cá. Ngón võ hổ vô của nàng cũng không hề mất. Mặc dù móng tay, móng chân đã bị Hoài cắt gọn, nhưng đôi tay vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Hoài cứ thế, ngẩn ngơ. Nhìn nàng hổ vùng vẫy Ở dưới ánh nắng chiếu lấp lánh trên mặt suối Trong lòng của Hoài bỗng nhiên có chút biến đổi Một thứ tình cảm rất lạ Khóe miệng của Hoài nở một nụ cười vô thức Nàng hổ ở dưới kia cũng cười Khanh khách Là tiếng cười của con người Chứ không còn là tiếng gầm gừ của loài giã thố Nụ cười của thiếu nữ mà suốt một năm qua Chưa bao giờ Hoài thấy Văn Hoài ở với nàng hổ đâu đó một năm mà mọi người không ai hay biết. Hai người sống với nhau như vợ chồng nàng đã có thể đi lại bằng hai chân đứng thẳng như người. Chỉ là đôi khi nàng hay gầm gử như một tập tính. Nàng chỉ bập bẹ biết nói. Văn Hoài cố gắng dạy nàng nói tiếng người ủ ấm cho nàng hổ một cách chân thành. Lòng tốt ấy cũng đã cảm hóa được sự hung tận trong tâm tính của nàng hổ. Nàng đã có thể giao tiếp Gặp gỡ người Không còn sợ hãi nữa Cứ như vậy Văn Hoài đem nàng Hồ về Quyết định ra mắt với ông Trần Thêm Khi ấy Nàng Hồ đã mang thai được 2 tháng Trần Thêm thấy con trai Mang về một đứa con gái Mà lại chẳng cưới xin gì Bụng mang dạ trở Thì không được hài lòng Xưa này Văn Hoài là người được giáo dục Không mấy khi chơi bời đàng điếm Chỉ thích Cung nỏ săn bắn võ nghệ Chứ đã bao giờ thấy con trăng gió Với đứa con gái nào đâu Nay lại nghe hoài thuật lại Nàng hổ Được mình nuôi dậy Rồi đem về cứu giúp Làm tập tính con người Đến đây Trần Thêm nghi hoặc Chỉ sợ đứa con gái này Là loài hổ tinh hóa hình Để lừa gạt con trai mình Hòng trả thù cho con hổ mẹ Đã bị mình giết Lại thấy nàng hổ cứ gầm gừ Không biết nói, cho nên ông nghi ngại mà nói với con trai. Ta bình sinh, sống ở Sơn cước đã lâu. Nghe chuyện người vượn cũng nhiều. Nhưng người được hổ nuôi dậy thì xưa nay chưa từng. Bởi lẽ loài hổ là giống ác thú chuyên ăn thịt người. ấy vậy mà lại chịu cho một đứa bé bú sữa thì... Cái sự ấy nó hoàng đường lắm. Còn xem kiếm người vợ khác thôi. Tuy nó có mang. Nhưng rồi không biết là cái thứ trong bụng nó là giống người hay giống quỷ đây. Hoài nghe vậy thì ra sức phân Trần. Rằng nàng là người chứ không phải là hổ. Nhưng ông Trần thêm không nghe. Một hai bắt nàng. Bắt chàng phải bỏ người vợ hổ. Người nhà thì sợ sệt. Cỏ ý khinh miệt, xa lánh cô gái hổ, làm cho hoài càng bất bình. Nàng hổ tuy chưa hiểu nhiều về luân lý con người, Nhưng thấy mọi người xa lánh, thì cũng hiểu đôi ba phần có ý buồn giàu. Văn hoài thấy vợ buồn thế, liền an ổn. Nàng đừng lo, trời đất này rộng lớn, chẳng lẽ lại không có trốn nào cho ta dung thân hay sao? Ta sẽ đưa nàng về lại nhà sàn, rồi chúng ta ở đó cùng nhau nuôi dạy con cái. Ta nhất định không bỏ nàng. Nàng hổ nghe vậy chỉ líu díu, nắm chặt lấy tay Hoài, nép đằng sau lưng, tránh né ánh mắt xăm soi của ông Trần Thêm mà không nói. Ấy thế nhưng, ngày đêm hôm đó, nàng hổ bỏ đi mất. Đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy không thấy vợ đâu. Văn Hoài chạy đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Chàng lao vào rừng, khu rừng vẫn vậy căn tròi vẫn thế. Không có bóng dáng của vợ. Hoài chạy đến bên bờ suối, nhìn khắp nơi, nước suối vẫn chảy róc rách, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cũng không còn thấy bóng dáng của nàng Hồ. Chẳng chạy lên vách núi, chẳng chắp tay làm loa, mà gọi thật to. Nàng Hồ. Nàng Hồ ơi! Đáp lại văn hoài chỉ là tính vọng của chính chàng Cứ như vậy Suốt một năm trời Văn hoài tìm kiếm nàng hồ Mà không có tung tích Biết nàng đang có thai Mà lòng yêu thương nghĩa vợ chồng Chàng không sao bỏ để mà lấy người khác được Ông Trần Thêm có ý định đánh tiếng, có đám nhà ai, chàng cũng đều gạt đi hết. Văn Hoài một lòng giận cha, một lòng vì còn nhớ thương nàng hộ. Cho nên bỏ nhà đi tìm tung tích nàng khắp cả núi rừng Tây Bắc mà không thấy. Vì vậy chán nản, chàng mới theo bọn buôn thuốc đi xuống đồng bằng du ngoạn. Biết đâu lại tìm kiếm được tung tích của nàng. ấy chính là lý do vì sao. Văn Hoài bỏ nhà xuôi về đồng bằng. Hoài đi đến địa phận đất Hải Dương, tìm về vạn kiếp, vào đền kiếp bạc. Quỳ ở đền thờ hưng đạo vương mà lạy tạ, tỏ lòng nhớ thương về các bậc tiền nhân. Chỉ thấy bên ngoài núi non hùng vĩ, vượng khí sung thiên, quả là đất sinh hiền tài. Văn Hoài lệ tạ xong, bước chân ra cửa đền thì thấy một bọn răm bảy người, trông như là phường Đồng Cốt. Cũng có hai người ăn mặc giống như quang quân. Đang sốc nách một người đàn ông bước vào trong điện Người đồng cốt ngồi ấy trùm vải đỏ Người bị sốc nách thì quẫy đạp vùng vẫy Xem chừng như sợ hãi Xưa nay phàm là chuyện trừ yêu trừ tà Làm sao lại có thể mà cưỡng ép như vậy Số là như thế này Khi Hưng Đạo Vương hóa đức thánh Về thiên đình nhận chỉ Ngọc Hoàng phong cho người là cửu thiên vũ đế Với sứ mệnh là diệt trừ yêu ma ở Tam Cõi, Thiên Đình, Trần Gian, Âm Phủ. Theo như hệ vị hiệu, thì Đức Thánh Ngài Cửu Thiên Vũ Đế là Thiên Tinh, cho nên tả Nam Tảo hữu bắc đầu Phù Thiên Tinh. Hai vị ấy gắn với hình ảnh hai vị tướng tâm phúc nhất của Đức Thánh Trần, chính là ông Ít Kiêu và ông Giã Tượng. Khi sang thế giới bên kia, họ sẽ trở thành quan Nam Tảo Bắc Đầu. Để tiếp tục giúp việc Đức Thánh Trần trong việc cứu nhân độ thế. Ấy chính là vì sao mà người ta hay đem những kẻ bị yêu tả yểm hại, điên dại hay là bệnh tật. Hoặc là chấn cất dinh phủ lớn, long mạch một vùng. Thì đều phải đến để làm dấu mặt. Hay là nếu như lấy máu Thánh chấn thì khó mà phá được. Những người làm phép, lên đai thượng hay là xiên lình. Thì đều phải lấy dấu mặt. Phải là đồng cốt có Căn cao số nặng mới hầu được Vì khi lên đai thượng Người đồng bị hai người Lấy sợi dây xiết vào cổ Đến mức mặt đỏ bừng Mắt lộn trong Lúc ấy gọi là mặt hồ phô Nếu như không phải là người có căn cao số nặng Thì có khi chết ngay trên sập hầu Mà những người hầu đồng ấy Phải là người đội lệnh Chiều Trần mới làm được Sự ấy nó cao siêu lắm Những phường Giả đồng giả cốt Tuyệt đối không dám. Hoài nhìn đồng cốt kia mặc áo đỏ theo dòng. Cùng với hai người đệ tử. Đặt người bị tà ma ốp ở dưới điện. Sau đó ngồi lên trên ghế ngựa. Người này lấy xiên lình vào bên má. Rồi hai cái khác hình lưỡi dao xiên vào hai tay. Ấy thế mà mặt mũi không hề chảy một giọt máu nào cả. Văn Hoài xem buổi trừ tà của họ. Thấy rõ sự kỳ diệu của các thánh Văn hoài vô hình cảm giác được có một nổ luồng năng lượng Đang chấn áp tà ma ở bên dưới điện Người kia đang lăn lộn bỗng nhiên kêu gào thảm thiết Như là bị thế lực siêu nhân trục xuất Đánh đuổi, trị tội Chỉ thấy người đồng cốt kia lúc này hai mắt trợn lên Mặt mày giữ tận Vơ lấy đĩa chầu cao ở trước mặt mà hất xuống Đoạn đập vỡ cái đĩa sứ Người lè lưỡi ra cứa vào lưỡi hai đường, máu me tuôn ra, để lại một vết rách sâu. Người đồng cốt lấy giấy vàng, phun cái máu ấy vào mặt giấy, đoạn đưa cho hai đệ tử, rồi mới ngâm một ngụm rượu nuốt đi. Kỳ rượu chỉ một lát, miệng lưỡi của người đồng cốt đã hết chảy máu, mà vết thương cũng đã lành hẳn lại như chưa từng xuất hiện. Văn hòa nhìn thấy thì trợn mắt há mồm kinh hãi. Nhìn người đồng cốt, thật kỹ, hòng xem có sự gian xảo nào không. ấy thế nhưng không hề. Người ấy lại trùm chăn che, khăn che mặt, một lúc sau tỉnh lại, cười nói bình thường, miệng lưỡi không hề bị thương. Còn người bị yêu tà nhập, lúc này nằm ở dưới điện thở phì phò yếu ớt. Vị đồng cốt lấy tờ giấy của điểm móng, đốt lên thành cho, hòa chung với nước, bắt kẻ bị yêu tà nhập uống hết. Người kia lúc đầu còn vùng vẫy, thế nhưng người đồng cốt đặt tay lên đỉnh đầu ấn mạnh một cái. Thì kỳ lạ, không dám dẫy dụa nữa, ngoan ngoãn uống nước rồi ngất lệ. Một hồi sau, từ dưới chân nối, người nhà mang võng lọc lên khiêng người ấy về. Hỏi ra thì mới biết, ấy là con trai của quan hộ thành Nguyễn Như Long. Văn Hoài chờ mọi người đi hết, mới đến bên người đồng cốt. Người này răng đen môi đỏ, hai má phấn hồng, mắt phượng mày ngài. Nhìn ra là tướng con nhà, đẹp đẽ hơn người. Hoài lân la hỏi chuyện. Bây giờ cô đồng nói. Vị, bị ma nhập kia là con cả của quan hộ thành chấn thổ vùng này. Cậu ta tên là Nguyễn Phạm. Nhân buổi đi chơi ở vùng cửa bể Đại Bàng. Gặp cơn sóng to gió lớn, bị ngã xuống nước. Đến lúc kéo lên thì ngất lệm Bọn gia nhân theo hầu vội vàng cứu sống Thế rồi từ ấy trở đi Lại bị mắc bệnh dại Hay nói điên nói nhạc Hay mặc mũ áo giả làm tướng quân Miệng nói lầm bầm như người tàu Quan hộ thành thấy con trai bị điên bị loạn Thì cho người đến cầu cửa tôi Mời đến giam ba lượt Khi mà cô đồng vừa bước vào thì mới nhìn ra người thanh niên kia bị một tên tướng chết trận đăng nhập thể hỏi tên họ thì nó nói nó là tướng Trương Văn Hộ là quan tài lương của nhà Nguyên năm xưa bị tướng Khánh Dư đem quân phục bắn tên chết ở cửa Lục Thủy Dương sau đó sát trôi về đây không ai thờ cúng hóa ra ma ra quỷ chuyên làm cho sóng nước lật tàu nay gặp con trai của quan Hộ Thành Lại có nét giống với tướng Khánh Dư lúc trước Bèn ôm hận nhập vào mà hành hạ Lần này tuy cô đồng đuổi được nó Nhưng chưa bắt được nó Nó lại chạy về cửa bể mà tác quái Quan hộ thành vì sợ Nó quay lại ám hại con Thì mới nhờ cô đồng ra cửa bể trổ phép để bắt yêu ma Văn hoài nghe vậy hiếu kỳ Bèn xin cô đồng cho đi theo Nói dối cô đồng là mình cũng có chút hiểu biết là con nhà học phép. Cô Đồng nhìn Văn Hoài là người có khí khái anh hùng, trên trán có hào quang, mặt mũi có nét hào hào, giống các vị khi thánh nhập ngự. Trong lòng cũng nghi hoặc, chỉ ngại là quan quân ở đó cho nên không dám nói ra, chư mười phần thì chắc cả mười. Người này có huyết thống Trần triều không thể sai. Vậy là Cô Đồng mời chàng hồi phủ sửa soạn đồ đạc để ra cửa bể lục Thủy Dương, hòng bắt hồn ma của Trương Văn Hộ. Hoài thế thế, thì vô cùng vui vẻ. Lần này xem ra lại được mở mang tầm mắt, Phan Hoài theo cô đồng về tệ xã, thấy người ấy sửa soạn cùng chúng đệ tử cờ quạt ngựa xe tiền giấy bằng mã. Tất cả hai bên xe toàn là những thuyền rồng người giấy quần áo tôm tất gươm giáo như thật. Cho chở hai xe kéo. Cô đồng ngồi trên xe ngựa, Văn Hoài ngồi chung chỗ với người đánh xe ở ngoài. cả đoàn cứ thế rồng rắn đi về hướng cửa bể lục thủy dương. Đi độ mười ngày mới tới nơi. Văn Hoài hỏi cô Đồng rằng cấu làm sao mà phải đem theo nhiều giấy tiền vàng mã người ngựa như vậy. Cô Đồng mới giải thích. Tráng sĩ không biết đó thôi. Ngày trước có một người quận công là em trai Thứ... Em trai của bà Thứ Phi họ Điền. Người ấy tên là Điền Vĩnh, chuyên lo việc đê điều. Thủy chạy cho vua. Sau có dịp người ấy đi thăm dò tình hình ở đất Thọ Triền. Thấy vùng này đê điều hay sạt lở, lũ lột mỗi khi mưa bão. Nên mới đi thuyền ra đoạn cửa sông. Tiếp theo, cô đồng kể lại cho văn hoài câu chuyện. Quận công họ Điền bắt yêu quái ở dưới nước. Năm ấy, Điền Vĩnh đi thuyền ra thăm dò địa thế khúc sông hay bị sạt lở. Đến giữa dòng, thấy trước mặt có một ngôi miếu thờ đặt bên gốc đa cổ thụ. liền hỏi một anh lính rằng là... Ở đây là miếu thờ ai mà hương khói nghi ngút người ra người vào tấp nập thế kia. Người lính hầu bèn tâu. Bẩm quan, đây là miếu thờ Thủy quận Đại Vương, là người cai quản sông nước trốn này. Nếu như quan qua đây xin vào lễ tạ để được thuận buồm suy gió ạ. Điền Vĩnh nghe xong thì cười khẩy. <cười> Nếu như nó đã xưng là Thủy quận Đại Vương cai quản sông nước, thì hạ có làm sao khúc sông kia vẫn cứ lỡ. Mà trên sông lại nổi phong ba, làm thuyền đắm đề vỡ, con dân thống khổ. Vậy nó ăn bổng lộc hương thảo nhân dân để làm gì? Thật là cái giống loài yêu quái chứ thần thánh phương nào mà lại như vậy. Sa, xin xin quan lớn giữ gìn, thể quận đại vương linh lắm đấy ạ, ngài ngài mà nghe được thì tai vạ chết. Đền Vĩnh cười lớn, lúc này ông đứng ở trên tiền đê Chỏ thẳng xuống nước mà mắng Loài yêu quái Hôm nay ta quyết không vào tạ mi Xem mi làm gì ta Vừa nói dứt lời thì đột nhiên Ở dưới mặt nước Sóng tầm dữ dội Làm cho quan quân trao đảo Một người vội vàng quỳ xuống à, xin, xin quan lớn vào lại trong bờ Giờ sóng gió nổi lên ắt là thủy quận đã nghe thấy lời quan Cho nên muốn hại quan đó quan ơi Điền Vĩnh dù tức giận, nhưng biết mình đang ở trên sông, không tiện giao phong, đành cho thuyền ghé lên bờ. Thế nhưng nhất quyết không đi vào đền tạ tội. Vốn ngài cũng là người tài giỏi, thông thạo việc trị thủy, lại học cả phép phù chú chấn yểm. Khi gặp yêu ma thì trong lòng không nao núng, mà muốn trừ đi mối hại. Ngài cho dân sửa soạn đắp đê, thế nhưng kỳ lạ là đắp đến đâu, lại lở đến đó. Công việc trễ nải loanh quanh, mất mấy tháng trời không xong. Biết là do loài yêu ma thủy quái nó phá. Ngài cho người lặn giỏi nhảy xuống dưới thăm dò Ba người thợ lặn xuống dưới. Thì chỉ có một người nổi lên, hai người kia đều không thấy tăm bóng. Người thợ lặn mặt mải tái mét bò lên bờ mới kể lại. Ở bên dưới ấy có một cái vực nước sâu. Xoáy vào bờ làm cho đất cát sụt xuống. Lại phát hiện trong đó có một đám yêu ma hình người thân cá. Ở trên thân có vảy tay chân có vây, ngón tay có màng, hình dáng vô cùng quái dị. Chúng nó thấy con người lặn xuống thì lao ra bắt lại. Ba người thợ cuống cuồng ngoi lên. Hai người kia bị một con vật gì to lớn, thân như là thân rắn, miệng to mắt như cái chuông. Lại mọc ra bốn chân to như cái thuyền, bơi trong nước đen ngòm. Há miệng nhốt chẩn. Người còn lại thì may mắn ngồi được vào bờ. Vừa kể đến đây, người thợ lặn bỗng nhiên thổ ra máu đen, nấc lên hai cái rồi lăn ra chết tốt. Quan nghe xong thì vô cùng tức giận, đoán rằng là con thủy quái thân rắn mọc chân. Chính là hóa thân của thủy quận đại vương. Quan cau mày nghĩ ra một kế. Ngài cho quan quân đóng cọc che nhọn, kẻ chỗ vực xoáy. Rồi sai người nung 50 cục sắt cho nóng đỏ, lại lấy bột, nặn bánh, nhét vào trong nhân toàn vôi sống, làm đủ 100 mâm. Giả bộ cho lập đàn ra sông để tạ tội, mời các loài thủy quái, thủy tộc ra mà nhận lễ. cúng lễ xong xuôi, ngài mặc áo đạo bào màu tím, tay cầm phất trần, trên lưng có cắm 5 lá cờ nhỏ, đủ 5 màu ngũ sắc. Ngài lên ba cây nhang trước tiên là ném đầu trâu đầu bò xuống, rồi đến một trăm mâm bánh. Ngài làm phép khai nhãn, mượn thông thiên nhãn mà nhìn xuống nước. Ngài thấy thủy quái, rõ ràng là mặt người nhưng thân cá bơi đến lố nhố. Biết đã tới lúc, Ngài sai quân ném đá xuống lấp vực, thả ra năm hòn sắt nóng đỏ, làm cho... Dưới đáy nước sôi lên ủng ục Bọn quái vật bên dưới Bị nước nóng sôi Luộc chín Một phần thì bị đá đè Một đám chạy trốn được Thì ăn phải bánh có vôi sống Bị vôi sống trong bụng ngấm nước sôi lên ủng ục Mà chết ráo Chả mấy mà xác Của loài thủy quái nổi lành phành Thủy quận đại vương Thế quân binh bị chết thì giận Nhưng chưa dám đối trọi với Điền Vĩnh Đành phải cho ngài đắp đê Không phá nữa Đền vĩnh đắp đê xong Thì quay trở về Nam Sách Vốn là quê của ngài Thủy quận trong lòng còn giận Lên hóa thành người ăn xin Lên bờ quyết trí trả thù Lần là một hôm Nhân ngày Ngài phải vào trong cung Để chầu vua Người ăn xin vào tận nhà Vợ của Quan vốn tính thương người, cho vào ăn uống nghỉ ngơi. Người ăn xin nói dối với vợ Quan rằng nó là thân nhân đến thử lòng người. Sau đó, lắc mình hóa phép thành người thanh niên khỏe mạnh tuấn tú đưa cho vợ Quan một viên ngọc chai màu đen. Dặn rằng là nghiền nát ngọc chai cho Quan uống, thì Quan sẽ hóa thành thần. Lại dặn thêm là phải làm một cách bí mật, không cho Quan biết. Thấy người ăn xin biến hóa tài tình, vợ quan tin, ấy là thần thật đấy. Bèn nghiền nát ngọc trai cho vào canh rượu. Nào có biết đâu đấy là mưu kế phá bùa phép hộ thân của quan. Thủy quận thấy bùa phép đã trúng. Bèn làm trò yêu ma để cho quan bệnh tật. Chỉ mấy tháng sau, quan thổ huyết mà chết. Quân công điển vĩnh chết đi rồi. Oan hồn không thể về cõi phủ, bèn nhập mộng báo cho người chị là Thứ Phi, xin chị lập đàn cúng tế, cho đốt ngựa xe quân lính. Để mà giao tranh với ma quỷ, Thứ Phi thương em thì sai người lập đàn lễ, ban phát ngựa xe cờ quạt, trăm binh vạn mã. Bây giờ ở khúc sông làng triền thọ, sóng nổi ầm ầm, nghe như là ở dưới nước người ta đánh nhau, phòng bà sóng gió ập lên bờ. Bọt sủi trắng xóa. Vài ngày sau thì sóng im, Biển lặng. Ở trên bờ nổi lên xác một con thủy quái. Đầu một nơi, Thân một nẻo. Thân hình của nó to lớn. Nhìn rõ ràng là mình rắn, Chân ếch, đầu tù răng nhọn, Đôi mắt đỏ ngầu. Vì có công diệt được yêu ma, Mà đoạn sông ấy hết phong ba, Đây đều không sạt lở. Sau quan được vua phong là Trấn Thủy Tướng Quân, Cho xây đền đài thờ tự ở các khúc sông lớn hay ở nơi cửa bẻ, nơi có thuyền qua lại nhiều. Kể đến đây, cô đồng mới quay sang nói. Nay tôi đem cờ quạt ngựa xe đạo bào nhiều như vậy là để thỉnh ngài chấn thủy tướng quân, đền quận công, để diệt hồn ma trương văn hổ. Hoài nghe đến thế thì sự tình đã rõ, liền cùng các đệ tử mang cờ quạt hình nhân để ở bên bờ sông. Cô đồng thì rũ tóc ra, rồi buộc chặt lại như là người đàn ông, khoác lên đạo bào màu tím. Cô đồng đứng đó, bắt đầu họa mặt, hai mắt vẽ mảy phượng ở trên lưng cắm sáu lá cờ ngụ sắc. Cô đồng chấp tay mà khấn tên quan, cho đốt ngựa xe, quan quân cờ quạt thì thả hết xuống bè chuối để cho trôi ra cửa bè. Loàng loáng một lúc, thì đột nhiên mây đen kéo đến, trời đất tối om om, nơi cửa bể sóng to gió lớn ù ù. Người ta nhìn thấy ở trên mặt nước, có vật gì như là con rắn khổng lồ, trên lưng rắn mọc ra tay chân của con người tôi tổ, cái miệng của nó đỏ lòm lòm, há ra toàn là nanh nhọn, hơi thở của nó thả ra đầy âm khí, nó lao vun vút dưới nước, sóng rẽ cả sang hai bên. bấy giờ văn hoài cùng đám đệ tử cô đồng đều nhìn rõ quái vật trong lòng kinh hãi. Bởi vì thủy quái này hình dáng quá đỗi khủng khiếp. Cô đồng sắc mặt đỏ rực, hai mắt bỗng nhiên trợn ngược. Sáu lá cờ sau lưng đón gió bay phần phật. Bất ngờ cô đồng tung mình nhảy lên cái thuyền giấy ở bên dưới. Kỳ khôi ấy là sóng to gió lớn như vậy. Con thuyền thì rõ ràng là con thuyền gặp bằng giấy bạt. Thế mà cứ lướt đi băng băng nhẹ bẫng không chìm. Ở đằng sau, sóng nước nổi lên. Nhân hình của tất thầy là trăm binh vạn mã. Bình lính ẩm ẩm lao về phía con yêu quái do Trương Văn Hổ biến thành. Thuyền giấy lướt trên mặt nước. Con rắn cũng lao vun vút về phía cô đồng. Chỉ thấy mặt nước ở đằng sau lưng như là trăm người ngựa lấp ló. Những cái tay chân mọc trên lưng của con rắn có thể cử động. Lô liên tục ném đá về phía binh tướng của chấn thủy tướng quân Lúc này chấn thủy tướng quân đã về ngự ở trong thân xác của cô đồng Tỏ ra uy nghiêm mà trổ phép thần thông Sai quan binh thủy phủ tấn công loài quái vật Đây là ma quỷ lính nhà Nguyên Là Trương Văn Hổ đã chết ở dưới sông Không ai cúng tế cầu siêu Mà dần dần lâu lâu hóa thành tà linh Thành loài ma trúng quỷ Kết lại với nhau thành hình dạng của con rắn, mọc ra hàng trăm chân tay người như vậy. Hai bên đánh nhau dữ dội. Con rắn ma kia dùng đuôi quấy sóng, đánh bạt quân binh của Điền Quận Công. Hết lớp này đến lớp khác sông tới. Con rắn ở trên lưng cũng đã đầy thương tích. Điền Quận Công lại sai lôi điện, đánh xuống ẩm ẩm. Con rắn rít lên, ra thịt bỏng rát. Những cánh tay ở trên lưng đa phần đã bị đánh cho cháy đen. Bất chợt từ trong miệng của con rắn phun ra một làn khói độc màu xanh. Khiến cho toàn bộ khúc cửa bẻ ấy mù mịt, nhìn không rõ. đèn quận công thấy nó trổ ra yêu pháp, định chạy trốn. Thì lướt thuyền giấy, làm phép cho 6 lá cờ ở trên lưng bỗng nhiên bay vút đi. Lá cờ đón gió, hóa lên thành một lá đại kỳ. Lá cờ vun vốt cắm thẳng vào lưng con quái. Bây giờ Đền Quận Công quay lại nhìn Văn Hoài đang đứng ở trên bờ, giọng nói ồ ồ, nghe cứ như là tiếng sấm. Giờ ta làm phép cắm sáu lá cờ trên thân nó. Nó không thể biến hóa ra hình dạng. Người có thấy đằng sau cổ của nó không? Nơi ấy có cái đầu người. Đó chính là đầu của Trương Văn Hổ Nhà ngươi là con cháu dòng dõi nhà Trần Trong người lại có huyết thống thuồng luồng Dùng trừ ma sát quỷ rất tốt Nhân lúc con yêu quái đang thất thế Ta sẽ dụ nó tới gần Người thấm máu vào cây lao có đinh ba ở đầu này Đợi nó đến gần thì nhớ phóng cho chuẩn Nếu chúng vào cái đầu đằng sau cổ con rắn, tức khắc con yêu sẽ chết. Chỉ thấy, lúc này Điền Quận Công, ở trong thân xác của cô đồng, liền hóa thân một cái, lắc mình một cây cờ hóa thành cây đinh ba. Phóng vun vút, văn hoài lúc này cũng là một động tác đẹp mắt mà đón lấy cây đinh ba múa tít thò lò. Đám con nhàng đệ tử của cô đồng đứng từ đằng xa mà tròn mắt ngạc nhiên. Thậm chí là thủy phủ của Điền Quận Công ở bên dưới. Nhìn Văn Hoài đứng đó sừng sững, cũng cảm thấy rùng mình. Từ trên thân của Văn Hoài tỏa ra khí tức của thuồng luồng. Những hình xăm ở trên tay, trên chân đã bắt đầu lập lòe ánh sáng. Gió từ dưới cửa bẻ thổi lên lồng lộng Văn Hoài đứng đó. Đinh Ba càng múa thì gió bão càng cộng hưởng. Mà nổi lên ù ù Thậm chí trên bầu trời Lôi điện cũng cộng hưởng Mơ hồ một cơn gió lốc cuốn quanh văn hoài Điền quận công ánh mắt sáng quắc nhìn lên mà mỉm cười Quả nhiên là con cháu Trần Triều Hay lắm Trong luồng gió lốc Hư ảnh của một con thường luồng Lao thẳng lên bầu trời gầm thét Toàn bộ âm binh quỷ phủ ở bên dưới Nhìn thấy thùng luồng Thì bị uy áp tự nhiên mà kinh hãi rôn rẩy. Bây giờ thấy văn hoài đã sẵn sàng Điện quận công khẽ dậm chân Thuyền giấy cứ thế lướt vù vù đến gần con rắn Hai bên ở dưới nước đánh nhau một trận long trời lở đất Sau đó điện quận công giả thua Dụ con xà tinh đuổi theo Về gần bờ Đúng chỗ văn hoài đang đứng Bây giờ chỉ chờ có như vậy Văn hoài dơ thẳng cây đinh ba lên trời Những luồng lôi điện lập lè giáng xuống Quẩn quanh cây đinh ba Chàng nhắm thẳng đầu Ở ngay sau cổ của con rắn Đây chính là cái đầu Của tên tướng giặc năm xưa Cây đình ba phóng thẳng tới Mũi đinh ba vun vút lực kinh hoàng Chỉ một khắc đó Con rắn lách mình một cái Cây đình ba sượt qua cái đầu người Cắm vào thân rắn con quái đau đớn hòng lặn xuống nước Trước đó văn hoài đã buộc một sợi dây trảo dài Ở đuôi đinh ba Khi con rắn lặn xuống chàng cũng lập tức túm lấy dây chảo mà nhào theo, còn thủy quái cứ thế mà kéo chàng xuống đáy nước. Văn Hoài vốn dĩ trong người có huyết thống của thồm luồng, cho nên bơi lội như là trên cạn, có lẽ cũng chỉ kém ít kêu vài phân. chàng mau lại rút ra đoàn đao, bên dưới đáy nước đen ngòm không thấy bóng thủy quái đâu. ấy thế nhưng kỳ lạ là thanh đoàn đao được vương phi ban. Lại lập lòe ánh sáng soi đường cho Hoài Chàng ngụp lặn tìm kiếm Từ dưới đáy nước Một cái miệng khổng lồ như cái chậu máu Há ra Lập tức Văn Hoài nhòi người vẫy mạnh Thân mình lao vút về phía trước Tránh cú táp như trời rắn của loài thủy quái Chàng tiện tay Vung dao đâm vào mạng sườn của nó Cây đoạn đao cắm chặt Rồi Hoài bấu chặt thân thể Vào con rắn khổng lồ Hoài đau đóng mắt nhìn vào cái đầu của Trương Văn Hổ, ngay đằng sau cổ của con rắn. Chàng nhắm thẳng mục tiêu, mặc kệ con rắn ngoi lên ngụp xuống quần quại, đau đớn. Chàng nhất quyết bám chặt vào thân nó không buông. Khi chỉ cách cái đầu kia độ vài gang tay, trực vung lên chém đầu, thì những bàn tay trên lưng con rắn sống dậy, túm lấy tay chân khóa chặt Văn Hoài. Hoài bị chúng nó túm, không có thời gian để kết liễu, Con rắn lại tiếp tục lặn sâu xuống dưới đáy nước như muốn dìm chàng chết đuối. Văn hoài dẫu bơi lội giỏi nhưng vẫn là xác thịt con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Bây giờ lại đang bị những cánh tay xiết chặt, e rằng là lành ít giữ nhiều. Trong đầu của văn hoài lúc ấy, nhớ về nàng hổ, nhớ về người cha già Trần Thêm, nhớ về vận nước đang sắp rơi vào tay giặc phương Bắc, trong lòng bất lực muốn buông xuôi. Bỗng nhìn lúc ấy, hình xăm thùng luồng ở trên thân sáng rực, ánh sáng màu xanh chiếu rọi khắp cả đáy nước. Bất giác, văn hoài mở miệng. Cha ơi! Cha! Cha ở đâu? Màu đến cứu con! Vừa lúc ấy, từ trên tầng không, dường như có một lực ép rất mạnh lao ầm xuống đáy nước. Một vật to lớn uy nghi ở trên người là vảy cá nhưng lại mọc ra bốn chân như là kỳ lân. Cái đầu thì lại tựa như đầu rồng nhưng chỉ có một sừng. Cái sừng sắc nhọn cong cong trông vô cùng dữ tợn. Con mắt như chuông bạc lại có màu vàng. Đồng tử dựng đứng. Thứ kia lao xuống, cắn thẳng vào đầu của trương văn hổ. Rồi sau đó Hai cái thân ấy quấn chặt vào nhau Dưới đáy nước cuồn cuộn Bọt nước sủi lên Máu của con xà tinh loang ra Đỏ rực cả một vùng Những người dân đứng ở trên đê Nhìn xuống mà kinh hãi Sóng còn dữ tận hơn cả khi trời có bão Là thùng luồng đã xuất hiện Thùng luồng vừa dẽ mây lao xuống Thì lập tức Âm binh quỷ phủ giạt hết cả ra. Vị quận công đứng ở trên thuyền giấy nheo mắt nhìn xuống. Không ngờ, quả nhiên là huyết thống trực hệ của thuồng luồng. Xem ra nếu như cứ tiếp tục tu luyện tích lũy âm đức, ắt sẽ sớm hóa rồng. Lúc này những cánh tay trên người xà tinh đã rũ ra thả văn hoài ra chỉ thấy thùng luồng điên cuồng gầm thét những cái chân túm chặt lấy con xà tinh móng vuốt quắp chặt vào lao vụt lên trên tầng không lúc bấy giờ tất cả mọi người tận mắt nhìn lên trong tầng mây đang cuồn cuộn những lồi điện gió bão chỉ thấy những tia sấm sét đánh liên tục lên người của con thùng luồng và cả con xà tinh Đánh vào người xà tinh Thì để lại những vết đen xì xì cháy xém Thế nhưng đánh vào trên người của thuồng luồng Thì lưu lại những vầy bạc Rõ ràng là vầy thường luồng màu xanh đen Trong nháy mắt đã chuyển thành màu vàng Dần dần Khuôn mặt của thường luồng đã bắt đầu biến đổi Lỗ mũi đã phỏng lên như mũi trâu Gồ chán lồi lên Mọc thêm một chiếc sừng nữa Ở trên màu đã xuất hiện Thổng luồng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Xiết chặt lấy con xả tinh mà dùng lực xé nó ra làm đôi. Chỉ thấy, lúc này những luồng lôi điện lập lòe. Toàn thân thổng luồng sáng rực ánh sáng chuyển từ màu xanh lục sang màu vàng. Là thổng luồng đã hóa thân thành rồng Đúng vậy, dân chúng ở hai bên bờ sông gần cửa bể vội vàng quỳ xuống mà vái lệnh. Có lẽ cả đời này họ mới nhìn thấy. Kỳ cảnh là thuồng luồng, hóa dòng. Trên tầng không... Vang lên giọng nói Ẩm ẩm như sấm động Loài giặc cỏ phương Bắc Đã thất trận một lần Tại nước Nam ta Mà lại còn hóa ma Hóa quỷ Gây nên sóng gió Hừ, Coi nước Nam ta là chỗ không người sao Lúc này Kim Long gầm thét trong mây Thân hình uốn lượn Những móng vuốt xé toàn toàn thân Của con xả tinh ra Máu của con xả tinh rơi xuống nhuộm đỏ Cả cửa bể Sóng nổi lên cuồn cuộn Cuối cùng Kim Long gầm lên một tiếng Sau đó lao thẳng xuống đáy nước Toàn bộ vùng cửa bể ấy sáng rực lên Rồi cứ thế Kim Long tha luôn xác của con xả tinh Lao tụt ra ngoài biển Từ ngoài ấy Vừa lúc ánh mặt trời nhô lên từ đằng xa Người dân nhìn thấy rõ Kim Long phóng thẳng lên từ phía chân trời hòa lẫn trong ánh sáng rực rỡ Tạo thành một dải cầu vồng vàng rực Chiếu về đất liền của nước Nam Bây giờ Trấn Thủy Tướng Quân Mới phất tay một cái Chỉ thấy con thuyền giấy lướt đến Trấn Thủy Tướng Quân vớt văn hoài Kéo lên bờ Việc đã xong, quan cũng đã đi, trả lại thân thể cho cô đồng. Mọi người vội vàng chạy đến thì thấy Văn Hoài vẫn còn thở, chỉ là đã kiệt sức. Vội vàng đưa Văn Hoài lên võng, đưa về vạn kiếp. Văn Hoài sức cùng lực kiệt hôn mê mất mấy ngày không tỉnh, cho đến lúc gần về đến vạn kiếp. Thì quan hộ thành cho binh lính ra đón. Tất thảy những người ở đó đều được đưa về phủ của quan hộ thành để mà ăn khao. Quan hộ thành nhìn người trắng sĩ, mặt mũi xanh sao, mê man không dậy nổi, thì vô cùng cảm phục. Thế nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt, thì Quan dùng mình. Bởi vì cái nét mặt của người thanh niên này rất giống một người... Quan đoán giả đoán non. Thế nhưng ngại khách khứa ở đây, nhất là dưới uy phong của cô đồng, cho nên Quan cũng không dám anh động. Quan vào nhà bỏ ống quyển đựng thư cơ mật ra xem, ở trong ấy có vẽ hai bức chân dung, chính là chát chóc nã dư đảng của loạn quân, được gửi từ kinh thành tây đô đi khắp nơi. Ở trong bức họa một già một trẻ, người trẻ ở đôi mắt có một cái nốt ruồi, ở trên đùi là hình xăm con thồm luồng. Quan hộ thành lén lén đi đến bên giường của vị tráng sĩ, dơ tranh ra đối chiếu, thì quả thật. Kẻ mà bị cho là phản loạn ấy không ai khác Chính là Văn Hoài Hồ Hán Thương đã ra lệnh cho khắp các phủ huyện Nếu như bắt được thì chém ngay tại chỗ Sách đầu về kinh Lãnh thưởng Là 100 cân vàng 100 tấm lụa tốt Tước thăng 3 cấp 100 mẫu ruộng Không ngờ Cái đầu của người thanh niên trẻ tuổi này lại đáng giá như vậy Ấy thế nhưng Quan Hộ Thành là người hiểu đạo nghĩa Đã tận mắt nhìn thấy Văn Hoài xả thân đánh nhau với thủy quái. Quan chờ cho đám tiệt tan, liền mời cô đồng đến mà dặn dò. Cô hãy mau đem người này giấu vào trong xe ngựa, rồi ngày đêm tức tốc đi về Đông đô, đi về cửa Nam tìm một người là ông thầy bói họ Vũ. Ông ấy thường kể chuyện ở quán trà Long Môn. Ấy là người bạn cũ của ta. Ông ấy nhất định là sẽ giúp được. Ngày mai cô phải lên đường ngay. Kẻo có người hại đến tính mạng của trang sĩ. Lúc ấy, ta sẽ suốt đời mang tiếng là kẻ bội nghĩa. Bẩm quan, anh ta lần đầu gặp, ta đã biết là có khí khái vi phàm, có dòng máu hoàng tộc. Chỉ sợ ý quan là người công tư phân minh, cho nên ta chưa dám nói. Ta nhìn người này cũng biết là kẻ trượng nghĩa, lại dám can đảm. Ta trong lòng vô cùng... Kính phục Lại thấy hắn xả thần lao xuống nước Đánh nhau với quái vật Thì lại càng thêm thương quý Nay hắn gặp hỏa sát thân Chỉ có trốn đến vùng thâm sơn cùng cốc Mới thoát khỏi tội chết Nói đoạn lập tức quan cho người nhà Mang tiền bạc Đưa cho cô đồng Đêm hôm ấy cô đồng đem văn hoài Giấu vào trong xe ngựa Rồi mang vàng mã lấp lên Giả như mình đi cúng tế ỉm chấn ở đâu đó Xe đi gần nửa tháng Văn hoài lúc này đã khôi phục ít nhiều Lúc về đến thành Đông Đô Binh lính trong thành Nhiều vô số kẻ Các súng thần công được đem từ Hoàng Giang Ra đây bày binh bố trận Xem chừng là chuẩn bị có chiến sự Còn đang ngẩn ngơ chưa biết Tìm người thầy bói ở đâu Thì có một đoàn người từ cửa Bắc Đi tới Áp giải đằng sau độ sáu bảy chục người Tất thảy là đều là đàn bà con trẻ Đàn ông trai tráng thì bị đóng gông, giải đi riêng. Hỏi ra thì mới biết. ấy chính là người nhà của bọn gian thần bán nước Nguyễn Tông Đạo. Xưa được cống sang nhà Minh để hòa hiếu. Sau được nhà Minh sai về cùng với Nguyễn Toán để làm mật thám. Nguyễn Tông Đạo dặn người nhà nếu như giặc phương Bắc sang thì treo cờ vàng ở ngoài cổng. Nhận là con cháu thân quen của quan họ mỗ. Như vậy quân Minh sẽ không có giết hại. Đến nay sự việc bại lộ Cả nhà Nguyễn Tông Đạo đều bị mang đi chém bêu đầu ở cổng thành Văn Hoài thấy giặc chưa đến Mà lòng người đã phản Buồn giàu nghĩ đến đại cục Sắp sửa mất nước Tràng chán nản ngồi xe ngựa vào đến cửa nam Đội nón cói Mặc áo choàng dài Cùng với cô đồng tìm đến quán trọ Long Môn mà chờ Một lúc sau thấy có ông già khoác áo bầu đen Tóc búi gọn gàng tay cầm quạt phe phẩy, ngồi xuống đúng chiếc bàn năm xưa và bắt đầu nghe kể chuyện. Văn Hoài đã ngờ ngợ Nhưng chưa dám đến hỏi. Cùng cô đồng ngồi đó mà nghe. Câu chuyện rằng độ 10 năm trước, ông bói từ thành Đông Đô đi du ngoạn lên miền Sơn Cước thuộc Châu Tiên Hưng và một bản người mán ở dưới thung lũng. Có người tù trưởng là Vương Bối Hải cùng các bạn đi săn ở trong rừng. Nơi ấy họ sống khác phong tục ta Họ mặc áo dệt bằng lanh Đói thì ăn uống Đau thì uống bùa thuốc Tiền bạc đổi bằng muối Lại thạo nghề săn bắn Ở trong các nhà sàn Một hôm tù trưởng Vương Bối Hải Cùng với người nhà thả ngựa đi săn Đến khoảng rừng xa gần thác nước Thì nghe đâu đây có tiếng hổ gầm Người nhà chuẩn bị khí giới Mang theo cả tên tầm thúc độc, mã tấu, bẫy lưới răng khắp nơi Bỗng đầu thấy trên ngọn thác có một bầy hổ độ mươi con Trong đó một con lớn nhất đi đầu Điều lạ là đàn hổ này trên lưng cõng theo một người con gái Và một đứa trẻ con chỉ độ 2 tuổi Nàng xinh đẹp vô cùng Nhưng trên khuôn mặt là nét buồn giàu thảm thiết Người tù trưởng cho rằng đây là thần rừng hiển linh lên lệnh cho quân hạ vũ khí, bỏ cung tên. Đàn hồ chỉ ra thác uống nước, rồi lại chạy vào rừng, không hề làm hại ai cả. Ông thầy bói kể đến đây, mới phe phải quạt. Hôm đó, lão cũng có mặt trong đám thợ săn. Vì có lần lão đem hai bao muối tặng cho vương bối hải, cho nên kết nghĩa anh em. Vì vậy, cái chuyện nữ thần cưỡi hổ ấy là thật. Chính tận mắt lão thấy chứ không phải là sự liêu trai. Vừa nghe đến đây thì Văn Hoài giật mình. Châu Tiên Hưng chẳng phải chính là quê nhà mình. Và câu chuyện kia chính là nàng hổ. Chờ đến khi mọi người tản đi hết, Hoài mới lân la lại gần ông bói, bỏ khăn che mặt. Hai người vừa nhìn đã nhận ra nhau ngay. Ông bói ấy chính là ông bói kể chuyện cách đây một năm. Quả thật là cơ duyên. Hồng bói đã nói nếu như có duyên ắt một năm sau tự khắc gặp lại, nay quả nhiên là ứng. Trang sĩ một năm nay đã đi đâu? Ta thấy trong thành có dán cáo trạng, nhìn người trong tranh. thừa cụ, cháu vào tay đô trị bệnh cho vô, chẳng may bị hán thương nhìn thấy hình xăm thường luồng, đoán cháu là con cháu Trần Triều. Cho nên cho quân truy sát, truy đuổi chóc nã khắp nơi chân trời góc bể quả đúng là mang ơn mắc oán. xưa nay thường là như vậy. người xưa có câu rạo thố tự tẩu cậu phanh. <cười> đấy là họ thọ chết thì chó săn cũng vào nồi. việc lớn đã thành thì công thần thường bị giết hại. huông họ trang si lại là con cháu của vua chúa đời trước, thánh thuộc làm sao mà tha? Dạ vâng, cháu muốn hỏi cụ việc này, mong cụ đáp cho, bởi vì đối với cháu nó quan trọng lắm. Xin trang sĩ cứ nói. Dạ, cụ có còn nhớ chỗ thác nước mà bầy hồ uống nước ở đó hay không? Cụ có thể dẫn cháu về chỗ người tù trưởng người mán không? Chuyện này đối với cháu cực kỳ quan trọng, xin cụ thương tình mà giúp đỡ cho. Nói đến đây, hoài chắp tay cúi người thật sâu. Ông bói cười ha hạ. Trang sĩ đã nói thế thì lão làm sao mà trôi từ Nếu uh, trong hôm nay phải đi ngay. Triều đình đang dùng lùng bắt dư đảng phản loạn. Trong ấy đặc biệt là có trang sĩ đây. Theo như quẻ bói ta đoán rằng năm nay. Chỉ nội trong năm nay thôi. Nhà hồ sẽ mất. Trang sĩ có gia quyến thì cùng nhau đem mà ẩn đi. Hồng tránh nạn bình đào. Vậy là đêm ấy hai người sửa soạn lên đường. Hoài từ biệt cô đồng nhắn gửi lời tạ đến quan hộ thành ở vạn kiếp. Ông bói và Hoài lên xe ngựa lập tức đi châu tiên hưng. Cứ như vậy đi mất cả tháng trời. Vừa đi xe vừa đi bộ không dám chậm chế. Hoài theo chỉ dẫn của ông bói tìm đến chỗ tù trưởng Vương Bối Hải. Nghe Hoài thuật lại câu chuyện kết giao với nàng hổ rồi đến chuyện nàng có mang. Thì bỏ đi, không sao tìm được. Vườn bối hải lấy làm buồn cho chuyện tình nam nữ. liền lập tức cưỡi ngựa chỉ cho hoài nơi dòng thác. Mình đã thấy nữ thần hồ uống nước. Hoài leo lên nằm phục ở thành cây cao ba ngày ba đêm. Nhưng không thấy đàn hồ. Cho đến một buổi sáng nọ. Hôm ấy sương sớm tinh mơ cánh rừng bị ánh nắng chiếu xuống xuyên qua kẽ lá. Tạo thành những luồng quan tuyến lập lòe. Thậm chí mơ hồ nhìn thấy cả hơi nước bốc lên Phong cảnh vô cùng mờ ảo Đẹp mắt Hoài nằm trên cành cây cao Ngồi dậy chỉnh trang lại mũ áo Sau giấc ngủ Bất giác nghe thấy ở bên dưới có tiếng lá khô Tiếng nước bị bõm Hoài vội vàng nhìn xuống Dưới dòng thác Thì bất giác run dậy Là Là nàng Là nàng Hoài nhìn thấy bầy hổ đã đi ra ngoài uống nước. Trên lưng con hổ lớn, tõng sơn nữ và cả một đứa bé con. Chỉ trong giây phút ấy thôi, nước mắt chan chứa đã trào ra. Chẳng nhận ra đó chính là nàng hổ, là vợ chàng. Đứa bé có nốt ruồi đôi mắt kia chính là con trai của chàng. Hoài cứ thế mặc kệ bảy hổ, nhảy từ trên cây xuống. Mấy con hổ giật mình gầm gừ. Thủ thế muốn sông lên. Lúc này nàng hổ đang bế con. Vừa nhìn thấy văn hoài thì huyết lên một hồi sáo dài. Cả thầy bầy hổ đều chạy về hang. Chỉ còn duy nhất con hổ lớn nằm phục xuống đất. Để đưa bé gối đầu trên ấy mà đùa nghịch. Nàng hổ rưng rưng nước mắt tiến tới trước mặt của hoài. Họ đứng ở dưới suối nước cứ chảy dốc rách. Sau mấy năm trời xa cách Hoài run run Đưa tay đặt lên má nàng Quẹt đi những dòng nước mắt Đang chảy xuống Nàng hổ Nắm chặt lấy bàn tay của Hoài Cuối cùng họ ôm nhau Ánh nắng cứ chiếu xuống xiên xiên Cái bóng của hai người dưới đáy nước Lấp lánh Ở bên kia Tiếng đứa bé con đang đùa với con hổ cười lên khanh khách vui vẻ. Hoài bế lấy thằng bé. Thằng bé gặp Hoài lần đầu, ấy thế nhưng nó đùa nghịch cười thật tươi, tựa như thân quen lắm. Hoài quyết trí sẽ dựng nhà ở đây, cùng nàng hổ sống yên vui cho đến bạc đầu hết kiếp. Đoạn cả ba cùng leo lên lưng con hổ lớn, đi khuất vào rừng. Cùng năm ấy giặc Minh sang cướp nước Nam Trương Phụ dẫn binh từ Quảng Tây sang đánh ải Ba Lụy Còn Mộc Thạnh dẫn binh từ Vân Nam theo đường Bông Tự Đánh cửa Phú Lĩnh, Châu Tuyên Quang Đánh thành đa bang Quân Hồ có thành cao hào sâu chống trả quyết liệt Trương Phụ đánh mặt Bắc, Mộc Thạnh Đánh mặt Nam Quân Hồ đánh không lại, phải lui về cố thủ Sau phải đục thành xua voi ra đánh Mộc Thạnh liền nghĩ ra kế vẽ hình hổ bào, phủ lên thân ngựa, lại làm phép phù thủy gắn gương bát quái ở đầu ngựa, rồi xua quân. Voi nhìn thấy hổ, lại thấy gương bát quái lóa mắt thì lồng lên bỏ chạy. Quân nhà hổ bị xéo chết rất nhiều. Sau cùng, thành đa bang bị hạ. Qua tháng 3 năm đinh hợi, Mộc Thạnh lại đem binh đánh vào Hoàng Giang, nơi mà hổ nguyên trừng chống giữ. Quân nhà Hồ lại thua, Hồ Nguyên Trừng cùng cha con Thượng Hoàng Quý Ly phải bỏ Hoàng Giang, ra biển chạy về Thanh Hóa. Về đến lỗi Giang thì quân minh đuổi gấp, vô quan hộ Hồ lại chạy qua Nghệ An. Lúc này Mộc Thạnh biết được liền đem binh đi đường bộ mà truy sát, lại sai Liễu Thanh thúc quân đuổi đường Thủy. vô tôi chạy đến núi Cao Vọng, ở cửa Kỳ La thì bị quân minh bắt. Phu tôi họ Hồ đều bị bắt đưa về tàu, quan lại nhiều người ra hàng, nhiều người không chịu nhục, tử tiết. Cha con Hồ Quý Ly bị đẩy ra tận Quảng Tây, có lời đồn rằng là cha con Quý Ly hán thương đi đẩy ở đất tàu, về sau không chịu được nhục mà nhảy sông tự vẫn. Chỉ có con trưởng là Hồ Nguyên Trừng vì có tài thao lược, lại biết đúc thần cơ, cho nên được nhà Minh trọng dụng, làm quan đến công bộ thượng thư ấy cũng chỉ là lời đồn chứ cũng chả rõ. Sau ông mất, quân Minh mỗi khi tế súng thần công thì là phải tế nguyên chừng ba tế. Vậy là khí số nước đại ngu của họ hồ chỉ tồn tại có bảy năm. Nước Nam lại thuộc ách đô hộ của nhà Minh. Cho đến năm 1418, ở đất Lam Sơn có người khởi nghĩa. Văn Hoài khi ấy tuổi đã tứ tuần. Đêm nằm chiêm tinh tượng, thấy vận nước có người tài gánh vác lên cùng cha là Trần Thiêm kết với các tù trưởng miền núi dựng cờ khởi nghĩa. Chiến sự nổ ra. Trước khi đi, nàng hổ gửi đứa con trai duy nhất năm ấy đã 13 tuổi, giao lại cho thầy bói, bảo đem con đi thật xa. Để nếu như có mệnh hệ bất chắc gì, thì ông bói sẽ nuôi dậy giọt máu của văn hoài. Nói đoạn, nàng cùng chồng cưỡi hổ, xông thẳng đến đám quân minh, Không rõ sau này như thế nào. Chỉ nhớ là ông bói đem con của Hoài chạy về mạng Bắc Giang, mai danh ẩn tích. Còn trận chiến hôm ấy, giữa rừng gơm giáo, súng đạn bắn ẩm ầm Quân binh gào thét, chỉ thấy từ trên sườn núi một tiếng hổ gầm vang động. Tất cả mọi người dùng mình quay lại nhìn. Thấy một con hổ lớn, to gấp đôi con trâu mộc, màu lông xám xịt. Ánh mắt vàng khè, to như là cái chuông. Nó đứng đó mà gầm thét, chấn động cả núi rừng. Thậm chí cỏ cây nghe tiếng bị tiếng hổ gầm còn dạp cả sang. Điều đặc biệt nữa lợ trên lưng hổ có một người đàn ông. Mắt phượng mày ngài, sáng quắc. Tay cầm đoàn đao. Trên đoàn đao có một viên phỉ thúy màu xanh lập loè làm cho cả thanh đoàn đao phát ra ánh sáng. Người ấy vung mạnh đoàn đao, toàn bộ những hình xăm trên tay, lấp lóe hiện màu xanh lục, rồi chuyển sang mơ hồ màu vàng. Người ấy chỉ thẳng thanh đoàn đao xuống dưới thùng lũng, lập tức từ trong núi rừng. Người mường người mán, binh lính, ẩm ầm trỗi dậy, cưỡi ngựa mà nhào xuống theo lệnh. Đằng sau người đàn ông ấy còn có một sơn nữ cực kỳ xinh đẹp, nàng tay cầm gậy trúc mà ngồi bám chặt lấy. Hai người thúc hổ tràn xuống dưới quân giặc, đi đến đâu thì đoàn đao và gậy trúc vụt lên, máu của quân giặc tràn hòa thấm đất, tiếng hổ gầm vang vọng núi sông, hòa với tiếng của người mán, người mường, vang động như chống trận để mà giữ Lê Giang Sơn bờ cõi. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, tập cuối nó quá là chất lượng. không ạ. Tập 1, tập 2 nghe nó, tập 1 là nghe nó nó nhấp nhả nhấp nhả các bạn. Tập 1 là Mạc Linh, nhà Văn Bù Lao nó nhấp nhả nhấp nhả nhấp nhả. Tập 2 bắt đầu đẩy lên những cái cao trào về huyền Pháp. À, ha. Là huyền Pháp và âm mưu. Đến tập 3 là chiến đấu mà chiến đấu thì quá là chất lượng đúng không ạ chiến đấu cả bên huyền môn lẫn chiến đấu ở bên bên bên bên uh, chính sự nó là tôi đọc tôi cũng cảm thấy đã mồm tuy nhiên rằng là hình như tôi đã nói là tôi vẫn đổ lỗi tôi vẫn đổ lỗi cho hậu covid <cười> có những đoạn mình bị vấp thật ra thì không phải là do là là lâu ngày mình không đọc truyện giả sử ừ. lâu ngày mình không có đọc truyện giả sử Thế cho nên là, là có một số cái cách, nếu như mà các bạn hay đọc những cái chuyện, chuyện, chuyện bối cảnh thời cổ, đặc biệt là những cái chuyện liên quan đến lịch sử, lối viết cổ, thì các bạn sẽ thấy là cái cách viết của các tác giả nó, cái cách hành văn của nó hơi đảo ngược, kể cả cái cách xưng hô. Đó, nó sẽ hơi ngược ngược, đến đôi lúc mình, mình, mình, lâu mình ngày mình không đọc là mình sẽ bị giật mình. Đó thực sự thật ra thì thôi thì chúng ta cứ đổ cho nó là tại hậu covid đi à, thì thì à, ở cái tập 3 này thì nó quá là ok và ra thì như anh đã nói với nhà văn bô láo là anh rất là bất ngờ khi mà đọc bộ này của em thì thật sự là là là anh rất là bất ngờ tại vì anh anh không nghĩ được anh đã đọc rất nhiều chuyện của em rồi đúng không anh em mình hầu như là anh em mình làm việc với nhau là chính À, thế nhưng mà đến cái bộ này thì em hoàn toàn là là nó khác hẳn từ cái lối viết từ cái cái, cái, cái hành văn nó nó nó nó rất là trong chuốt thật sự đây là anh nói phải nói là rất thật không phải ý anh không phải là chê những cái bộ kia đâu thế nhưng mà anh cảm giác là đến cái bộ này các các hành văn nó rất là trau chuốt nó rất là ok mọi thứ nó anh đọc nó xuôi nó mượt lắm hoặc hay là có thể là vì là anh hợp Anh hợp cho nên là anh đọc anh thấy nó nó thích à, Cái tình tiết thế Em xây dựng tình tiết nó cũng rất là tốt Từ cái nhân vật tỷ dụ như những nhân vật, cái nhân vật ông bói Ông bói Là cái nhân vật mà khi mà Văn hoài xuống núi Là gặp ông bói Mà mãi cho đến tận cuối Ông bói mới lại xuất hiện Đúng không ạ Và cái sự xuất hiện của ông bói nó rất quan trọng Kể cả lần đầu Lẫn lần cuối Đều là cái, cái, cái nút thắt rất là quan trọng thì, thì đối Nói thật lòng với anh chị em là đối với những nhà văn nghiệp dư Đối với những tác giả nghiệp dư Thì cái việc mà bỏ quên nhân vật thì nó không tránh khỏi Đúng ạ Nói thật là đến như là ông Thanh Tử Viết ra cái bộ Mao Sơn chắc quỷ nhân huyền thoại đấy. Thế nhưng mà đến lúc mà anh chị em đọc xong Thì anh chị em vẫn còn thấy là ông ấy bỏ quên đầy nhân vật Hay là là đối với việc mà mà uh, các nhà văn các tác giả viết bỏ quên nhân vật là cái việc nó cũng rất đổi bình thường đặc biệt là những nhân vật tuyến phụ đó nhưng mà ít nhất là ở bộ này thì anh thấy là là mặc lên nhà văn bố Láo không có bỏ sót nhân vật nào cả mỗi một người thì đều có cái vai trò trong đó <cười> Đều có cái vai trò trong đó Nên là Trong là, là... Ừ... là anh rất là ưng Còn cái bộ này thì Nếu như có thể thì nó kết thúc ở đây cũng được Mà nếu như có thể Thì Tác giả nhà văn bố láo hoàn toàn có thể là là Xây dựng tiếp được Hoàn toàn có thể xây dựng tiếp được Chứ không phải là không Anh Hê Trung Vi Cho cái ảnh avatar dễ thương không Uh, Nguyễn Đỗ Tuấn, cái cái bộ này thì hiện tại thì nhà văn bô láo đang dừng ở đây. Còn còn không biết là là là sau này bạn ấy có có viết tiếp không thì không biết. Nhưng mà tôi là ý anh đang nói mình đang nói đến là cái bộ này thì nó hoàn toàn có thể là là, là là dừng ở đây được rồi và cũng vẫn là hoàn toàn có thể xây dựng tiếp được nó nó nó, nó thoải mái. Bởi vì là nó là chuyện giả sử mà, nó là chuyện giả sử nên là cái việc mà cho nhân vật sống hay là chết viết tiếp hay là dừng lại thì nó nó bình thường Nó không liên quan đến lịch sử cả Chẳng qua là tác giả bám theo dòng lịch sử để viết đó Mà cái nó hay ở cái chỗ đó chính là tác giả đã lấy rất nhiều những cái tích Truyền miệng ở trong dân gian đó. Thậm chí kể cả những cái tích về các nhân vật lịch sử Tích truyền miệng về các nhân vật lịch sử Những cái giai thoại đó người ta gọi là giai thoại đó các bạn tỷ như là là là là vua uh, Quang Trung Nguyễn Huệ ông ấy trong sử chính sử thì viết rằng là ông bị bệnh. Ông bị bệnh và mất sớm. Đúng không ạ? Nhưng mà ở trong trong trong truyền thuyết giã sử truyền miệng trong cái cái cái dã sử truyền miệng thì người ta nói rằng là hôm đó là vua Quang Trung đang hình như là đang đang đang ở ngoài hoa viên hay ở đâu đó mình mình mình không nhớ rõ lắm nhưng mà ông tự nhiên là ông thấy là trời đất quay cuồng và từ trên trời là có một ông lão cầm gậy sắt đi xuống mắng vua rằng là là là vì là phạm phải phải phải phải cái gì mà đại khái là vì quật mộ quật quật mộ của của của nhà chúa quật mộ quật mã của nhà chúa Thế nên coi như là phạm phải cái cái cái cái cái cái cái, cái... Khái là khái là thiên ý tức là làm ác như thế là ác quá đấy. Nên là, là cái cái ông già đấy là ông ấy cầm gậy ông ấy gõ vào đầu của của vua một cái rồi ông ấy đi. Thế thì sau đấy thì vua mới lâm bệnh và một thời gian sau thì thì mất. Thì đấy là cái giai thoại dân gian. Đó cũng thì tác giả Mạc Linh ở trong cái bộ này thì nhà văn bố láo cũng rất khéo léo là sử dụng những cái giai thoại Dân gian về những cái nhân vật lịch sử Đó Cái này là cái rất là hay Mà anh nghĩ rằng là các tác giả cũng nên nghiên cứu Anh thấy rất là hay Những nhân vật lịch sử là những nhân vật có thật Nhưng những giai thoại dân gian đó Là những giai thoại chưa chắc đã có thật Về họ <cười> Cái này mới là hay uh -huh. Tỉ như là nếu như Các bạn nào nghiên cứu kỹ Thì cái việc mà Nhà Hồ xây thành và cái việc mà Hồ Nguyên Trừng đúc thần cơ sang pháo rồi là làm súng thần thần công rồi là làm súng nó cũng có những giai thoại truyền miệng rất là thú vị mà hoàn toàn các bạn có thể viết thành truyện linh dị được, nó thú vị lắm. mà những cái đó là các bạn phải tìm trong những... nó không nó không nó không có xuất hiện nhiều trong trong ngày đâu. Ừ, trong, trong trên mạng internet đâu Phải tìm những cái bộ sách mà tôi Thật ra tôi chả nhớ nó tôi đọc được ở đâu nữa, Nhưng mà đọc nó rất là thú vị Thì anh chị em tác giả có thể là nghiên cứu về cái, cái cách đó cũng hay uh -huh. Còn cái vấn đề là tác giả Nhà văn bố láo có khai thác tiếp bộ này hay không Thì tôi không biết <cười> Mai thì chúng ta có lẽ là sẽ lên Chuyện ma ngắn một tập Một tập nào đó tôi chưa hôm nay là tôi hết lịch tôi chưa có lịch các bạn hôm nay tôi chưa có lịch ok ngày mai sẽ lên một chuyện mang ngắn nào đó à, sau đó là chúng ta sẽ sẽ lên lão tam lão tứ đi cho nó chất nhau anh em một lần nữa anh cảm ơn tác giả nhà văn bồ Láo và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai à, tôi tôi tôi chưa lên lịch các bạn Hình Nguyễn Khoái. tôi chưa có lên lịch ừ. đêm nay mình sẽ lên lịch thường thường tôi cứ lên lịch đọc khoảng một tuần một tuần một tạm biệt anh em nha